Giăng số 12. Cố gắng ứng đối trọn vẹn với người. Ứng đối với mọi người thế nào cho hợp lý hài hòa là một việc rất khó và phức tạp. Trong cuộc sống có nhiều trường hợp vì nghĩ đến mình nhiều hơn nghĩ đến người mà mình có những phản ứng sai lệch. Một lần bỏ nhà đi Lúc 10 tuổi Tôi rất thích làm áo thuật Đến khi có gánh hát Mai Thành Cát Đến diễn tại làng Viễn Kim Tỉnh Tiền Giang Mỗi đêm Tôi xin cô ba cho đi xem áo thuật Giảng hát tôi dội về nhà Vì sợ cô đợi Trong đêm biểu diễn chót Hôm sau cánh hát rời tỉnh Kim. Chủ gánh có thói triệt đãi những người công sự. Vì thích tôi nên ông mời cả tôi ở lại dự tiệc. Trong cánh hát, tôi có cảm tình với một nghệ sĩ nhỏ tuổi, nhâm sa mạc rất hay. Đêm nào sau buổi diễn, hai anh em chúng tôi cũng bịnh rịnh chia tay. Đêm nay là đêm cuối chúng tôi gặp nhau đến trong mưa triệt anh lại ngâm tặng tôi vặn thủy kiều đờn cho kim trọng tôi say mê trong không khí đó nên quên về nhà khi giật mình nhớ lại chạy về nhà thì gà đã gáy sáng cô tôi không ngủ nằm trong bóng đốt đèn đợi tôi đến khi tôi vào thưa cô thì cô giận quá rồi con mới có 10 tuổi mà đã bắt đầu đi chơi không nhớ giờ về Khi sau này lớn lên sẽ còn như thế nào nữa? Vừa nói, cô vừa quá giận nên lấy chân đạp vào bàn tay của tôi đang nắm trên đầu giống. Tôi biết mình có lỗi, nhưng lúc đó nghĩ đến mình cô độc, không được cha mẹ nuông chiều là bị cô hất hủi nên tôi vừa khóc, yếu bước ra khỏi nhà. Lúc đó không còn suy nghĩ chi hơn nữa. Tôi bỏ nhà vào trong ruộng sâu, nằm giữa hai ngôi mộ của cha và mẹ mà khóc không ngừng nước chi cả. Khách qua đường tội nghiệp thằng bé mồ côi cho tôi một gói xôi, một ly nước và khuyên tôi nên về nhà. Tôi nhất định ở ngoài ruộng hai ngày một đêm. Đến khi cô tôi cho người đi kiếm gặp tôi, vẫn về nhà thì tôi thấy cô tôi mặt mũi bơ phờ cô lẽ vì mấy ngày nay cô lo sợ không biết tôi đi đâu. Khi tôi vừa bước về, cô ôm tôi trong vòng tay mà nói: "Cô rất thương con, nhưng cũng phải nghiêm khắc dạy con. Đó là vì tình thương mà con không biết, lại tưởng cô hất hủi con. Con bỏ nhà ra ngoài mọ với ba má con." Cô rất buồn vì con không hiểu cô mà có những phản ứng làm cô rất đau lòng. Tôi khóc hòa lên, quỳ dưới chân cô mà nói: "Con xin lỗi cô, từ nay về sau con sẽ không bao giờ làm lỗi như thế." Từ đó tới sau, tôi ăn năn hối cải trở thành một đứa bé ngoan ngoãn, đi theo vì trình. Nó còn khuyên dỗ em trạch của tôi đừng cao khó Cãi lại cô tôi lúc bị cô rầy Các bạn thấy chăng Vì quá nghĩ tới thân phận của mình cô ấy cúc Mà tôi quên sự chờ đợi lo lắng của người cô thay cha mẹ nuôi mình Tôi chỉ làm một cử chỉ cho thoả lòng buồn tuổi của mình Mà không nghĩ đến nỗi khổ của cô tôi Nói dối để được đi chơi với vị hôn thê Dù đã hớp với cô ba như vậy năm 10 tuổi Nhưng hơn 10 năm sau Khi tôi đã trưởng thành Lại một lần nữa tôi đã nghĩ đến mình Mà lại để xảy ra một việc đáng tiếc cho đến giờ Tôi vẫn còn ghi nhớ mãi trong lòng Năm đó tôi đang học y tại Hà Nội Thì được cử vào Sài Gòn Để chỉ huy vàng nhạc của trường đại học tham dự hội trợ Để giới thiệu những bản nhạc của Lưu Hữu Phước Khi cô tôi biết tin này, cô rất vui và thu xếp việc nhà ở biển Kim để lên Sài Gòn. Mỗi ngày cô cháu gặp nhau từ bữa ăn sáng rộn lòng đến 10 giờ tối lúc hội chợ bế mạc. Để tôi ở lại khách sạn với dàn nhạc rồ cô mới về. Nhưng năm đó cũng là năm tôi mới đính hôn với một người bạn học. Vì hôm thê của tôi cũng ước ao đi với tôi trong hội chợ Nhưng chưa hôm nào được thông thả Vì luôn có cô tôi bên cạnh Cô hình như cũng hiểu được tâm trạng của chúng tôi Nên nói rằng Hai con sẽ còn Một cuộc đời mấy chục năm sống cạnh bên nhau Cô chỉ còn ít năm nữa Để cho cô hưởng trọn vẹn hạnh phúc cô giáo gần nhau Tôi thấy cô nói hợp lý Nhưng trong thâm tâm Tôi muốn tìm cách Để thông thả tự do với vị hôn thê Nên thay vì trở lại Hà Nội Trong hai bữa sau Thì tôi nói dối với cô rằng Chiều hôm đó tôi sẽ rời Sài Gòn Cả gia đình đưa tiễn tôi ra ga Lúc xe lửa chuyển bánh Tôi đứng trên toa chào mọi người Nhưng khi tới đoạn khúc quanh nhà thờ huyện sĩ Xe lửa chạy chậm lại Tôi tự trên toa xe nhảy xuống đường Đi thẳng đến nhà ông nhạc gia để đem đó dạo chơi cùng vị hôn thê tại hội chợ. Về nhà, nhạc gia tôi lại dặn dò rằng sáng hôm sau tôi không nên ở nhà trước. Dù thế nào cô cũng đến thăm ông và nhắc chuyện về tôi. Tôi ở nhà sau để khi cô tôi đến thì tôi mở cửa sau đi ra ngoài để cô không gặp tôi. Không ngờ sáng hôm sau, cô gõ cửa trước thì không ai trả lời. Cô đi vòng cửa sau, cửa đang mở của bước vô nhà thấy tôi ngồi gần vị hồn thê. Cô ngẩng người, buông rất cái dù cầm trên tay, ngồi xuống ghế, hai tay ôm mặt khóc mất hẳn rằng. Cô đã cất cô nuôi con mười mấy năm trời. Và con không thương cô bằng vị hồn thê mới gặp cô biết thân phận cô nhưng không thể không đau lòng. Hai chúng tôi quỳ dưới chân cô viết xin lỗi và nói láo lần nữa dù sao chiều nay con cũng sẽ đi Hà Nội. Xin cô tha lỗi cho chúng con vì muốn đi chơi với nhau trong hội chợ một đêm mà phải nói láo phải làm buồn lòng cô, con xin hứa từ đây đến sau sẽ không còn vạm lỗi như thế. Tôi nói như vậy với cô Nhưng thời đó việc đổi vé xe có chủ nằm là việc không dễ. Vì thế ngày đêm đó tôi không về Hà Nội mà vẫn đi chơi hội chợ với dì hôm thê, nhưng thực sự trong lòng không vui thích gì. Nềm hối hận dai dò tôi mãi đến hôm nay khi viết những dòng này cho các bạn. Các bạn có thấy chăng dấu là chúng ta làm việc gì Để mong ước đạt được ý riêng Nhưng những sự việc đáng tiếc xảy ra Làm tổn thương đến người thân Người chung quanh ta Thì niềm hạnh phúc Vui thú đạt ý riêng Không bao giờ được trộn vẹn Một lựa chọn khó khăn Năm 1944 Năm 1944 Sau cuộc hôn nhân được định đoạt theo ước nguyện của cô ba tôi là mong có được một đứa cháu trai để nối dòng họ Trần. Cháu Hải đã ra đời vào tháng 5 năm Dương lịch. Cô ba lúc ấy đang bị bệnh lao phổi vào giai đoạn thứ 3, khạc ra máu và trong máu có vi trùng kok. Những người giao tiếp với cô đều phải thận trọng chẳng những không cùng ăn chung một mâm mà cũng tránh không ngồi chung một phòng vì có thể bị lây truyền qua hơi thở hay cơ ngo. Lúc cháu Hải được 3 tháng, cô bà viết thư và nhắn tin nói rằng cô tha thiết muốn gặp cháu Hải, ôm cháu trong tay một lần trước khi vĩnh viễn ra đi. Cô viết: Con ơi, Cô đã hy sinh một đời của cô Để nuôi dưỡng anh em con Mà cô chưa xin con điều gì cả Hôm nay cô chỉ xin con Cho cô gặp và ẩm cháu Hải Trong tay Trước khi cô từ giá cõi đời Vì lòng hiếu đạo Tôi có ý cho mẹ con cháu Hải Vì thăm cô một ngày Nhưng cũng rất e ngại Hai mẹ con cháu có thể bị lây nhiễm. Tôi đến tìm bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, chuyên trị bệnh lao để xin ý kiến. Bác sĩ Thạch trả lời: Không phải sự gặp gỡ trong một ngày của người bệnh lao đến giai đoạn 3 với một người bình thường là có thể lây bệnh. Nhưng cháu hại là đứa bé mới 3 tháng, cơ thể chưa đủ sức đề kháng. Mẹ cháu là sáng phụ còn non ngày tháng cũng dễ bị truyền nhiễm hơn người thường. Do đó, khả năng bị ly cũng cao hơn người thường nhiều. Tôi không dám khuyên anh đừng cho mẹ con cháu hại đến thân người cô của anh, nhưng tùy anh quyết định giữ tròn chữ hiếu hay bảo vệ sức khỏe cho vợ con mình. Mà làm buồn người cô kính yêu Tôi về suy nghĩ cả mấy hôm Nếu cho mẹ con cháu Hải đi thăm Thì tôi sẽ rất vui vì làm tròn chữ hiếu Đối với cô tôi Nhưng đó chỉ là thỏa mãn cá nhân Nếu không cho Tôi sẽ ân hận vì đã không tròn chữ hiếu Và làm thoả mãn một mong muốn nhỏ của người cô hy sinh suốt đời cho tôi Nhưng ngược lại Tôi làm toàn bốn phận một người chồng và một người cha Cuối cùng tôi phải dục quảng cầu mưu Nói với cô tôi rằng cháu Hải còn non ngày non tháng Bác sĩ không cho đi xa Bao giờ cháu bé cứng cáp hơn Thì tôi sẽ cùng với hai mẹ con đi về thăm cô Đinh khi hay được quá 3 tháng. Tôi cho chụp nhiều ảnh rất đẹp của cháu khi nằm, khi lật, khi cười. Định in ra lớn gửi về cho cô tôi biết mặt trước rồi sẽ gặp sau. Tịch thai. Hình chưa kịp rửa xong thì tôi được tin cô tôi đã qua đời. Nhạc phủ của tôi và tôi đi xe đạp từ Sài Gòn xuống Kiến Kim. Để lo việc tóm tán cho cô Khi đứng gần linh cứu Tôi luôn luôn nói nhỏ rằng Tôi vô cùng ân hận Chưa cho cô biết mặt Chứ cháu sẽ nói dòng họ trần Trước khi cô biến thiến ra đi Những giọt nước mắt chảy ra Không làm tôi nguôi buồn Nguôi hối tiếc Đến nay khi biết những dòng này Lòng tôi vẫn còn sao xuyến nhưng không quá ân hận vì quyết định của mình. Bởi vì các bạn trẻ biết không, dù là yêu kính cha mẹ và người thân yêu của mình như thế nào thì người đàn ông, người chồng trong gia đình luôn phải bảo vệ và giữ gìn cho vợ và con. Vì con có một tương lai phía trước. Qua sách báo, tạp chí, có đôi khi tôi đọc được những câu chuyện về gia đình có hai thế hệ chung sống với nhau. Người chồng chỉ quá yêu kính cha mẹ mình không cân nhắc việc ứng xử dẫn đến việc chèn ép ngược đãi thiếu công bằng với vợ. Người phụ nữ trẻ trong gia đình dù có chịu đựng ép mình thế nào thì cũng có lúc cảm nhận tình yêu thương của chồng không được trọn vẹn, không được chồng bảo vệ. Và vì thế tình cảm gia đình sẽ đi lần đến sức mẹ đổ vỡ. Chuyến đại hội ở Seoul. Năm 1983, Hội đồng quốc tế âm nhạc truyền thống thuộc UNESCO tổ chức đại hội tại Seoul. 2 đô năm triệu tiền. Tôi là phó chủ tịch của hội đồng nên ban tổ chức đã gửi giấy mời tôi đi đến Điều tài xôi. Lúc bấy giờ mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Cộng hòa Triều Tiên sau này gọi là Đại Hàn hay Hàn Quốc và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa được thiết lập. Khi tôi đến xứ Quảng Nam Triều Tiên tại Pháp để xin thị thực nhập cảnh thì tòa lãnh sự trả lời rằng không thể cấp thị thực nhập cảnh trên hộ chiếu của một nước mà Cộng hòa Triều Tiên chưa có quan hệ ngoại giao bằng tổ chức đại hội cho hội đồng quốc tế âm nhạc truyền thống gửi thư riêng cho bộ ngoại giao nam triều tiên với nội dung tìm một ngoại lệ để tôi có thể nhập cảnh tham dự đại hội. Sau khi thảo luận nội bộ, bộ ngoại giao ra quyết định sẽ đặc biệt cấp thị thực nhập cảnh cho tôi trên một tờ giấy riêng để lúc tôi trở về pháp thì thu hồi giấy đó y lưu giữ tại bộ ngoại giao mà không có dấu vết trên hộ chiếu của tôi. Hội đồng quốc tế âm nhạc truyền thống mua vé máy bay tập thể tại hãng Korean Airline. To cả bàn chấp hành nên cũng không có vấn đề. Đến ngày dự hội, theo thông lệ thì máy bay Korean Airline đến phi trường của thành phố Seoul vào lúc 14 giờ. Nhưng hôm đó máy bay bị trục trặc kỹ thuật đến trễ vào lúc 19 giờ. Cảnh sát biên phòng khi nhìn thấy thị thuật nhập cánh được cắp trên một tờ giấy, thì liền tìm các giấy tờ của Bộ Ngoại giao gửi tới phi trường, một bản sao y như giấy cắp thị thuật. Nhưng tiếc thay, nhân viên không tìm được, mà giờ đó đã là giờ nghỉ tại các công sở. Vì vậy, Cảnh sát biên phòng đề nghị tôi tạm nghỉ trong một khách sạn trong khu biệt quốc tế của phi trường. Đợi sáng hôm sau, nếu liên hệ được với Bộ Ngoại giao, có đủ giấy tờ cần thiết thì họ sẽ cấp giấy phép nhập cảnh. Bên ngoài phi trường, Ban Tổ chức Đại hội của Hội đồng Quốc tế âm nhạc truyền thống đã gửi một phái đoàn đến đón tôi, đưa về khách sạn, nhà mời tôi dự buổi tiệc khai mạc tại nhà hàng lớn. Các bạn cho người vào gặp cảnh sát biên phòng nhưng không giải quyết được. Lúc đầu tôi có hơi bực dọc cho rằng đối với một khách mời mà việc tổ chức không chu đáo để tôi phải bị đưa vào khu vực quốc tế như một người hành khách không hợp pháp. Tôi trả lời với cảnh sát biên phòng: "Nếu không cho tôi nhập cảnh chiều nay, Tôi không bằng lòng đợi tới ngày mai mà phải tìm cho tôi một vé máy bay để tôi trở lại Pháp trong một hai giờ tới. Anh đại diện ban tổ chức đề nghị tôi nên bình tĩnh đợi đến sáng hôm sau. Lúc đó tôi vẫn nhất quyết trở lại Pháp. Cảnh sát viên phòng khuyên tôi nên đợi thêm một giờ đồng hồ. Đi bằng cảnh sát đến nhà riêng cảnh sát trưởng trình bày trường hợp đặc biệt này. Tôi được mời vào trong một nhà hàng sang trọng ngồi nghỉ. Nửa giờ sau, cảnh sát trưởng đến, có vẻ bối rối nhưng cũng nhận nhận rằng đó là một phi vụ sót của văn thư bộ ngoại giao. Trong khi mọi người cảm thấy không an tâm khi xảy ra sự kiện, tôi giữ lại bình tĩnh và cảm thông với vấn đề nên không giữ ý định giải pháp ngay băng lòng ở lại trung khu quốc tế đêm đó. Không khí nhẹ nhàng hẳn đi. Nhân viên phi trường chuẩn bị mang hành lý của tôi vào khách sạn trong khu quốc tế thì bộ cảnh sát trưởng chạy mau đến gặp tôi cho biết rằng trong ban tổ chức tiếp đón của giáo sư có cuộc ồn băng lòng chịu trách nhiệm bảo lãnh cho tôi nhập cảnh. Cảnh sát trưởng có thể dựa vào sự bảo đảm bạn cấp cho tôi một giấy nhập cảnh tạm thời có giá trị trên 10 giờ sáng hôm sau để tôi có thể ra khỏi phi trường dự tiệc tiếp tân và ở tại khách sạn đã quy định trước. Khi đưa tôi ra cửa, an cảnh sát trưởng một lần nữa xin lỗi tôi và ban tiếp tân hồ hởi tay bắt mặt mừng đưa tôi về khách sạn và mở một chai sâm van để ăn mừng. Sáng hôm sau, mới 9 giờ, có đại diện Bộ Ngoại giao mang một lắng hoa đến chào mừng tôi và xin lỗi về những điều sơ sót ngày hôm qua. Từ giờ đó, tôi được tiếp đón như một thượng khách có xe riêng đưa đón, có thông dịch riêng ở cạnh tôi và tôi được mời giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam với con trai Trần Quang Hải và con dâu Bạch Yến tại nhà hát lớn Si Rồng được mời lên truyền hình. Các bạn thấy không? Nếu tôi giữ sự bực dọc gì tiểu khí, tôi sẽ mất tất cả những điều đại sự để thực hiện trong thời gian 10 ngày thâm dự đại hội mà còn gây ra nhiều mối rối cho mọi người. Chuyện ở chương trình âm nhạc Triều Tiên. 2 năm sau Nước Cộng hòa Xã hội Nhân dân Triều Tiên tức là Bắc Triều Tiên đăng cai tổ chức diễn đàn âm nhạc châu Á do Hội đồng Quốc gia âm nhạc của Bắc Triều Tiên phối hợp tổ chức với Hội đồng Quốc tế âm nhạc UNESCO tại Bình Dưỡng Hội đồng Quốc gia yêu cầu UNESCO gửi một cố vấn đặc biệt để giúp cho Hội đồng trong việc tổ chức diễn đàn và thiết lập chương trình âm nhạc Triều Tiên chiêu đái khách quốc tế UNESCO đề nghị Tôi đảm tự gia to này. Trong lúc tổ chức Hội đồng Quốc gia Âm nhạc Bắc Triều Tiên thấy tôi dùng danh từ chuyên môn về âm nhạc truyền thống Triều Tiên một cách chính xác nên hỏi tôi đã học về lý thuyết âm nhạc Triều Tiên ở đâu. Tôi đã nói ra sự thật là đã gặp cơ trao đổi về âm nhạc truyền thống các nước Á Châu với các giáo sư Lee Je-gu, Ham Myun, những dân cầm Lee Je-suk toàn là những chuyên gia ơn 5 triệu tiền. Họ không nói gì, nhưng trong chương trình nghệ thuật quý bế mạc, họ đề nghị tôi sẽ là người lĩnh xướng hát bài ca ngợi Kim Chủ tịch, có dàn nhạc giao hưởng phụ họa. Họ nói đó là một vinh dự rất lớn dành cho khách quốc tế. Theo luật thường của UNESCO, người đại diện được quyền phát biểu trong các diễn văn. Nói chuyện gì và cách nào cũng được. Vì ngoại trừ không được chỉ trích hay tôn vinh một chánh thể hay một lãnh đạo nào tại Á Châu. Tôi thấy tôi chưa trả lời dứt khoát và biện lẽ rằng chương trình làm việc của tôi rất nặng, như vừa là đại diện cho hội đồng quốc tế âm nhạc thuộc UNESCO, chủ tịch hội đồng tuyển lựa, đẹp vừa là chủ tịch hội thảo quốc tế nên sợ e không đủ thời gian luyện tập nhường nhịn để lãnh sứ nhưng ban tổ chức đã gửi liền sáng hôm sau người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng để đánh nhịp cho tôi tập hát lại thêm một danh ca lớn xứ đến tập cho tôi phát âm thật chính những lời ca. Trước hoàn cảnh này tôi tìm một lý do khác có thể thuyết phục mà không làm phật lòng tổ chức. Tôi đã nói: Nếu hát một bài ca ngợi một thủ lĩnh mà lời không nghe rõ, nết nhạc không chính là điều vô lễ đối với y thủ lĩnh đó. Tôi chưa biết nói tiếng Triều Tiên, từ 15 năm nay tôi chưa hát lĩnh xướng trong một dàn nhạc giao hưởng nào. Tôi không thể trong thời gian 2 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ mà ban tổ chức giao phó. Sau đó các bạn Triều Tiên cho tôi biết rằng chính lý do sợ vô lễ với vị thủ lĩnh là xác đáng nhất. Tôi rất vui vì không dối mình, dối bạn mà thực hiện được ý của mình và không làm mất lòng những người chung quanh. Trong nhiều trường hợp, để ứng đối trọn vẹn với người, ta nên có thái độ mềm dẻo, đừng quá trứng rắn vì lập trường của mình. Người khác đôi khi không phải muốn làm khó mình, mà vì những thủ tục khắc khe trong chánh quyền hay trong ngoại giao này.